Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3166 hóa thân ngàn vạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Đào ngột. Lâm hiên trừng lớn mắt châu. Tại đây màu đen linh quang ở bên trong. Này quái thú lần nữa hiện hiện. Mà ra nhưng mà lại hóa thân ngàn vạn. Đương nhiên từng cái hóa thân cùng bản thể so sánh với đều phẳng. Phất là tiểu bất điểm, thật đáng sợ bí thuật. Mặc dù Lâm Hiên kiến thức uyên bác, trông thấy trước mắt một màn, cũng không khỏi được xem thế là đủ rồi rồi. Tục ngư nói nổi danh phía dưới không hư sĩ, đào ngột quả nhiên không. Hổ là linh giới tứ hung một trong. Lâm Hiên cũng không khỏi được rất là tim đập nhanh, tự nhiên không dám. Nhìn như không thấy bề bộn miệng phun bí thuật Cũng chỉ như kiếm về Phía trước điểm ra Tật Nương theo cách này hắn khẽ quát đích thoại ngữ Thời gian pháp tắc bị Công phá Mặt nguyệt thiên vô điện thần uy như biển tí ti pháp cắt Chi lực Như sóng giữ mãnh liệt Hướng phía phía trước cuồng cuốn tới Uy thế khó có thể nói hết Lâm hiên cùng đảo ngột tầm đó Hiện ra vô Số kim sắc vòng xoáy Từng cái đều có pháp tắc chi lực tỏ khắp đi ra Ui lực bàng bạc mặt Dù độ kiếp kỳ lão quái vật Cũng sẽ không biết nguyện ý thằng anh hắn Phong đấy Không gian pháp tắc Sát cơ trải rộng Mặc dù đại năng ở chỗ này cũng Chỉ có nuốt hận một đường Có thể đào ngột lại nhìn như không thấy gió Giàng miệng phun thần mang sông đi lên rồi Từng cái đào ngột hóa thân đều ma uy ngập trời, giải tán lập tức. Bốn, phương tám hướng như lâm hiên vây đi qua, mặc dù gặp phải kim sắc vòng. Xoáy cũng không lùi tránh, miệng phun thần mang cùng hắn chiến cùng. Một chỗ, thằng này tốt thực lực đáng sợ. Không đúng, những cái kia đào ngột. Hóa thân bất quá là hư ảnh mà thôi. Trong thư không, Linh mang đại tố, bảo vật bí thuật túng hoành phi vũ. Nhưng Lâm Hiên rất nhanh liền phát hiện không ổn. Bề bổn thi triển ra thiên phượng thần mục, phát hiện cùng kim sắc vòng. Xoáy giao chiến bất quá là một ít tư ảnh mà thôi. Như vậy Ảng thuật, lại để cho người xem thế là đủ rồi, rõ ràng có thể. Lừa gạt thiên địa pháp tắc Đúng rồi. Hóa thân ngàn vạn, đó là trong truyền thuyết tiên giới chi. Pháp, Đào Ngột tuy nhiên đáng sợ, nhưng thực lực còn chưa tới một bước. Kia, nó biến hóa đi ra hóa thân, không có khả năng có nhiều như vậy. Dùng hư ảnh hấp dẫn chú ý của mình, nó chân thân chạy đi đâu rồi hả? Lâm Hiên dưới sự kinh hãi, mang tương thần thức thả ra, nhưng mà thì... Đã trễ kinh thiên thú sống chuyện vào bên tai. Xa xa những cái kia thái cổ vương thú hồn phách tất cả đều phục sinh. Cái kia nguyên một đám mini bản đào ngột cùng chúng dung làm một thể. Do hư hóa thực, ngưng kết bước phát triển mấy thân hình. Thiên địa chịu biến sắc, gần trăm đầu thái cổ vương thú tại trước mắt. Mình phục sinh chúng phát ra khí tức tuy nhiên không kịp khi còn. Sống cường đại, nhưng là không hề nghi ngờ là độ kiếp cấp. Cường định. Hơn nữa không phải chuyện đùa, Lâm Hiên đều có quay đầu bỏ chạy xúc. Động rồi. Nhiều như vậy độ kiếp cấp bậc cường giả, hắn làm sao có thể đánh qua. Cho dù đem ngũ long tỉ tế ra đồng dạng vô dụng thôi đồ, hết cách xoay. Chuyển. Lâm Hiên muốn chạy, nhưng đường lui đã bị ngăn chặn bốn phương tám. Hướng đều có đáng sợ khí tức tỏ khắp mà ra, hắn đã bị vây khốn tại nơi. Này, tại sao có thể như vậy? dãy rùa thời gian pháp tắc. Cuối cùng vẫn là tránh khỏi vấn lạ. Lâm Hiên trong lòng phiền muộn không cần phải nói. Hắn biết rõ lúc này đây, vô luận như thế nào, đảo ngột cũng sẽ không. Tái phạm chủ quan khinh địch sai. Mà chính mình tuy nhiên có được kỳ chân dị bảo vô số, nhưng là không. Cách nào đồng thời đối với thập nhiều như vậy cường giả lúc này đây. Thật đúng là bị dồn đến tuyệt lộ. Lâm Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, khổ tư thoát thân thượng sách. Nhưng mà lại không thể được. Sắc mặt của hắn vẻ lo lắng vô cùng, vốn lấy Lâm Hiên tính cách vô. Luận như thế nào cũng sẽ không biết ngồi chờ chết Đi Lâm hiên tay áo bào phất một cái Nhưng lại cở cung tu du kiếm tự Trong tay áo ngư du mà ra Ngũ sắc lưu ly tản mát ra đạo khí tức Sau đó lễ mang đại tố Dùng làm cho người khó có thể tưởng tượng tốt Độ về phía trước kích bắn mà đi rồi Những cái kia đào ngột hóa thân hư ảnh liền thiên địa pháp tắc đều có. thể đã lừa gạt tại cửa cung tu du kiếm thần uy hạ lại tan thành mây. Khói rồi. Cửa cung tu du kiếm không gì so sánh nổi tuy nhiên còn không có. Thành công vừa được tiên phủ kỳ chân tình trạng nhưng có một ít huyền. Diệu chỗ mặc dù là tiên thiên linh bảo cũng không có cách nào so sánh. Đấy. Tục ngư nói lấy độc trị độc, cái này lừa dối hư ảnh muốn dùng huyến. Thuộc tính phi kiếm mới có thể ứng phó. Lâm Khiên một kích thành công, nhưng cũng không có biến nguy thành an. Hắn tiêu diệt mất, bất quá là nhiễu người tai mắt hư ảnh mà thôi, còn. Lại đảo ngột hóa thân, đã làm cho gần trăm thái cổ vương thú phục. sinh kế tiếp, chính mình nên làm như thế nào? Không có thời gian suy tư. Lâm hiên một ngón tay điểm ra thu hồi bổn. Mạng bảo vật, mặt nguyệt thiên vu lại thần huy đại tố, như chun lớn. Đại lứ thanh âm chuyển vào lỗ tai. Không gian pháp tắc, mắt thường có thể thấy được thử xem pháp tắc chi. Lực dung hợp, nguyên một đám trăng lưới liềm hình giảng quang nhận xuất. Hiện, biểu hiện ra xem, không có gì thần kỳ cùng bình thường phong nhận thuật theo hình dạng bên trên không kém bao nhiêu, nhưng mà uy lực lại không thể đồng nhất mà thôi. Do pháp tắc chi lực biến hóa mà ra, có thể đem không chằm phá uy. Lực khó có thể dùng ngôn ngữ nói tinh tường. Phá! Lâm Khiên hét lớn một tiếng, vô số oang nhận theo tại chỗ biến mất. Hoành độ tư không như địch nhân chém dụng. Uy, uy lực như vậy Lại để cho người líu lưới tựa hồ cường đại trở lại Tồn tại đều muốn nuốt hận không sai chỗ Nhưng mà đây chỉ là cảm giác mà thôi trước mắt phục sinh thái cổ Vương thú thế nhưng mà độ kiếp cấp bậc lão quái vật Pháp tắc chi lực Biến Ảng công kích tuy nhiên không phải chuyện đùa Nhưng còn chưa đủ Để dùng đem chúng chạm trừ Rống Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ chuyện vào lỗ tay Những này cổ thú Cùng thi triển thần thông Đủ loại không thể tưởng tượng nổi bí thuật Túng hoành phi vũ gió ràng ngạnh xanh xanh đem Lâm Hiên công kích cho Bài trừ Bất quá Lâm Hiên cũng không quá nhiều nhục chí chi sắc Loại kết quả này hắn đã sớm liệu đến Địch nhân cường đại Không thể địch lại được Nhưng mà đường lui đã bị Đoạn đi Muốn tránh cũng không được Cho nên biết gió đánh không lại Cũng chỉ có đem hết toàn lực Liều mạng Mặt nguyệt thiên vu điện một kích vô dụng thôi đổ Nhưng lâm hiên Chuẩn bị ở sau Đã thừa dịp cái này khe hở phát động Tiên kiếm độ triển khai Ngàn vạn khí lành do bên trong phun bó đi ra Phản phất có đại đảo thiên âm thanh âm truyền vào lỗ tai Một thanh Thanh tiên kiếm tải lâm hiên trước người hiện hiện Mà đúng lúc này công kích cũng là đều tới. Mặt nguyệt thiên vu điện lộ ra càng phát ra phong cách cổ xưa bên. Trong pháp tắc chi lực đem lâm hiên toàn thân bảo vệ. Cách này truyền thừa tử thượng cổ bảo vật tại tiên thiên linh bảo. Trong cũng là bài danh hàng đầu mà giờ khác này lại bị đánh cho chập. Trần không thôi tựa hồ rất nhanh muốn phá vỡ. Vương thú hồn phách tuy nhiên phục sinh, nhưng thực lực cùng toàn. Thình lúc so sánh với, rốt cuộc là chênh lệch rất nhiều. Lâm Hiên phát hiện, ngoại trừ lợi hại nhất phàm cái, còn lại chỉ là... Tiếp cận độ kiếp kỳ mà thôi. Tục ngữ nói, sai một ly đi nhìn dặm, nếu thật là có gần trăm độ kiếp. Kỳ tồn tại ra tay, Lâm Hiên sớm đã bị oanh thành bột phấn cái gì tiên. Thiên linh bảo thủ hộ cũng sẽ không có mày may công dụng. Mặc dù là hiện ở loại tình huống này. Cũng có thể sợ đến cực điểm mặt. Nguyệt thiên vu điện phòng ngự tùy thời có khả năng bị phá trừ. Mà lâm hiên cũng không muốn vấn lạc Cho nên hắn phân tâm tế lên tiên. Kiếm đồ. Nhưng mà tiên thiên linh bảo chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật. Mỗi một kiện bảo bối uy lực. Đều không phải chuyện đùa tương ấm tiêu. Hao cũng đã đến cực kỳ mức độ kinh người. Lâm Hiên tuy nhiên là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Nhưng đồng thời. Khống chế hai hiện loại này cấp bậc bảo vật. Hay vẫn là quá cố mà làm. Rồi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.